Thank you. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Vô Yêu Hương Và buổi trường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Vương Đạo Tri Tôn um, Buổi tối nay mình bận ý, thì uh, có thể buổi tối nãy chỉ phát lại cái cái đạo quân với lại cái, cái kiếm lai like thôi uh, Có thể tối sẽ không la stream được nên mình phải đọc buổi trưa Cũng khá bất ngờ cho anh em đúng không? Um, giờ đây cũng là giờ nghỉ trưa rồi thì uh, mong anh em có chút thời gian thư giãn để vào like video cũng như là nghe tập chuyện vương cả cho nó thoải mái. Mọi người vào thì cho mình xin đánh giá về chất lượng âm thanh một chút nhé. Xin chào Dũng Vũ, Viên chương Quý Đức, Đặng Quang Ngô, Chí Cao, Dung Ngô, Pan Vũ Quân. Chờ ngày về bờ, chuyện rồi. Chờ ngày về bờ là dính đến uh, trứng rồi. <cười> Huy Đào sao phải nghe lại hả Đảng Quang hả? À, Đảng quang uh, Ngu Chưa nghe hết à, hay Như nào Ok nha Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo Của Vương Đạo Trí Tôn Tập số 184 À quên à, mình Cái kênh này của mình ý, Và cái kênh Vô Yêu Hương vừa nãy Vừa được uh, mở cái tính năng hội viên rồi ấy, Thì uh, Anh em có thể nếu mà ủng hộ Phong Thì các bạn có thể vào uh, Tham gia cái hội viên nhé, hội viên kênh ấy thì, à, Giống như các kênh cũ của Phong đã từng được bật ấy. Thì đấy là một cái hình thức mà ủng hộ Phong thôi Còn à, cái đặc quyền thì hiện tại là chưa có nghĩ ra cái đặc quyền gì Mình cũng không muốn đọc trước cái chuyện gì Bởi vì cũng không có thời gian nên là sau này mà có thì à, sẽ để cho hội viên sẽ có đặc quyền là nghe trước những chuyện gì đó Nhưng hiện tại thì chắc là không, các bạn có thể ủng hộ thôi Đó, thì ủng hộ cho Phong có thể tham gia hội viên nhé hoặc là donate cho phòng theo các hình thức mà hiện đại đang chạy trên màn hình cũng như là nội dung mô tả. Ok, bây giờ thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập số 184, Vương đạo chi tôn. trứng thì muốn về bờ thì chắc phải năm nữa nhỉ. Đặt vào rồi mà về vào trứng thì phải năm nữa. Ở bên xuống thì cùng xuống, lên thì lên lên lần lượt. Lâu lắm Vương Đạo chí Tôn, tập 184 Trên mặt Vương Khả hiện rõ vẻ nghi hoặc Tây Môn Thuận Thủy Làm vậy là có ý gì nhỉ? Gọi Bách Quan đến nhìn ta nhận Quan chứ Hắn đang là cố ý trai trở ta sao? Tại sao? Vương Khả Nếu bản Quan nhớ không lầm Lần này bản quan là chủ khảo, hẳn tính là tọa sư của ngươi. Bản quan giúp ngươi cầu thân nguyệt, u nguyệt công chúa với hoàng thượng, khuyên hoàng thượng thành toàn hôn sự giữa hai người, giúp ngươi trở thành tân khoa trạng nguyên, giúp ngươi ép xuống buộc tội từ rất nhiều quan việt. Ngươi lại không muốn tới đề bái tạ vị tọa sư này sao? tây môn thuận thủy nhìn Vương Khả, bình tĩnh nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Tọa sư Làm giám khảo thì chính là thầy của tất cả thí sinh à Còn có thể chiếm tiện nghi như vậy à Dù có chút không tình nguyện Xong lần này Có thể khiến cho thiện hoàng đáp ứng Hứa hẹn U Nguyệt công chúa Để U Nguyệt cả cho mình Đúng là may nhờ tên môn thuận thủy đây quả thực là nhân tình không nhỏ Bằng không muốn khiến cho vị cha vợ nhỏ mọn kia Lỏng miệng Không biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu là sức lực đây Lần này quả thực đa tạ Tây Môn Thừa Tướng Thành Toàn Xin nhận của ta một lệnh Vương Khả bước lên trước một bước Cảm kích nói Không cần Tây Môn Thuận Thủy lại đột nhiên ngắt lời Hả? Vương Khả sừng suốt Là chính người muốn ta cảm kích ngươi Mà giờ lại bảo không cần á Vương Khả Bàn quan không cần ngươi cảm kích Ngươi cũng không cần bái tạ ta làm tọa sơ Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện Như vậy ngươi liền là tính là song phẳng Không có nợ nần gì với nhau Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói Đáp ứng ngươi một chuyện Vương Khả nghi hoặc hỏi lại Chả lẽ tên Tây Môn Thuận Thủy này Là muốn gài bẫy ta Tây Môn Tĩnh Đi ra Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói Lập tức từ thiền điện bên cạnh Tây Môn Tĩnh Trong trạng thái hư nhược Lào đảo đi ra Chà, vương khả giam cầm hải nghi còn cướp đoạt tiền tài rút sạch máu trong người hiện hôm nay dạng phố còn ồn ào gây sự sao người lại giúp hắn tề môn tĩnh gấp gáp nói quỳ xuống tề môn thuận thủy trừng mắt quát tề môn tĩnh ngây dại cái gì vậy cha ta tới đây để để tố cáo sao lại bắt ta quỳ nhưng mà rút cuộc uy nghiêm của tề môn thuận thủy quá thịnh Tề môn tĩnh không dám gỗ nghịch, lập tức quỳ xuống. Hôm nay ngươi nói gì dưới chân núi anh hùng sân, tự tiện xông vào tư ra trọng điểm, chủ nhân xua đuổi không đi, tính là cường đạo, có thể lập tức chém giết mà không bị buộc tội. Vương khả chém ngươi, không ai có thể trách được. Xong cuối cùng hắn vẫn thả ngươi, ngươi lại không biết tốt sống, vu cáo lung tùng. ngươi là chán sống rồi sao? Tề môn thuận thủy trừng dạo trừng mặt nói, Sao người lại đứng về phía hắn Tây môn tĩnh cả kinh kêu liền Vương Khả Ở bên cũng không khỏi hiếu kỳ Tây môn thuận thủy làm gì Khổ nhục kế sao Lại nhục mạ con mình Để khiến ta lơ là cảnh giác chứ gì Vương Khả Vừa rồi ta nói Ta giúp ngươi nhiều như vậy Chỉ cần đổi lấy một điều kiện từ ngươi Tây môn thuận thủy trầm giọng nói Điều kiện Tây môn thừa tướng Người cứ nói trước ta nghe đã Vương Khả thần sắc cổ quay Ta muốn người thu Tây môn tính làm đồ đẻ Để Tây môn tính bái người làm thầy Tây môn thuận thủy trầm giọng nói Hả? Cái gì? Vương Khả thất thành la đi Chả người nói cái gì đấy Người đừng đùa có được không? Chả Tây môn tính quỳ trên mặt đất cũng gấp gáp kêu lên ta không đùa, ta muốn người bái vương khả làm thầy ngay bây giờ. tây môn thuận thủy trầm giọng nói. vương khả và tây môn tĩnh đều ngật mặt trong nghị chính điện. lúc này chỉ còn lại ba người vương khả, tây môn thuận thủy, tây môn tĩnh. tây môn thuận thủy để tây môn tĩnh quỳ xuống bái sư vương khả chả sao tao có thể bãi hắn làm thầy chứ cha có phải là người có gì lầm lẫn phải không tề một tĩnh cả kinh kêu lên à, đúng vậy thừa tướng người có lầm lẫn gì à lệnh lang chính là nguyên thần cảnh mà ta chỉ là nguyên anh cảnh thôi ta dạy hắn cái gì chứ võ lực ta dạy thế nào được tại văn chương ta cũng không nói với người về qua cửa lần này rồi ta chỉ là may mắn mà thôi ta làm gì có tại văn chương gì Vương Khả cũng tròn mặt nói Không sai chá Vương Khả dạy ta cái gì được chứ Tề Môn Tĩnh trường mắt không phục nói Ta tới đệ để, để cáo trạng Vương Khả Làm sao sau cùng để thành đồ đệ chứ Cầm một Tây Môn Thuận Thủy trường mắt quát Sắc mặt Tề Môn Tĩnh cứng đờ. Vương Khả có thể dạy người rất nhiều Vi Phụ sớm đã nói với người Trên đời có một loại người gọi là đại trí nhược ngu. Ngươi đừng chỉ nhìn mỗi biểu tượng ở bên ngoài. Chẳng lẽ ánh mắt vi phụ còn không lợi hại bằng ngươi sao? Tây môn thuận thủy lạnh lùng nhìn tây môn tĩnh. Chá! Người nói vương khả đại trí nhược ngu. Làm sao có thể? Tây môn tĩnh vẫn cứ không phục. Câm bồn ngu xuân! Tây môn thuận thủy trừng mắt quát. Hey, tây môn thừa tướng ta cảm thấy ngươi hẳn nên nghe ý kiến của lệnh lang đi chứ, hắn nói chưa hẳn đã sai đâu. người cũng đừng có quá cố chấp. ta thực sự là chả có gì để mà dạy cả. ta chỉ là một tên nguyên anh cảnh, làm sao mà dạy nguyên thần cảnh được? vương khả cũng khẩn trương khuyên đồ. tề một tính ở bên cổ quái liếc nhìn vương khả, tính người có tự biết rõ ràng. tề môn thuận thủy lại lắc đầu nhìn sang vương khả, vương khả ta không cần ngươi dạy hắn tài hoa hay là võ công, chỉ cần ngươi dạy hắn làm người là được rồi. Dạy hắn làm người á? Thế chẳng lẽ hắn không phải? Vương Khả tròn mắt nhìn Tề Môn Tĩnh. Cha, ta có chỗ nào không tốt? Còn phải cần Vương Khả dạy sao? Tề Môn Tĩnh không phục nói. Đúng vậy. Ta thấy lệnh làng nhân mô cầu dạng mà, đâu cần ta dạy? Vương Khả cũng phối hợp nói. Tề Môn tĩnh chừng mắt nhìn vương khả, người mới là thằng nhân mưu cầu dạng, mẹ nhà ngươi, lời thế mà người cũng nói ra được à? Tề Môn thuận thủy lắc đầu nói, thằng con trai này của ta, thiên phú tu hành tính là không sai, thế nhưng đối nhân xử thế quá mức là sốc nổi. Mỗi ngày ta lại phải bận rộn xử lý chính vụ đại thiện, thực sự là không có bao nhiêu thời gian dành cho giáo dục hắn, cũng không cách nào có thể dạy được hắn ta có thể quản lý toàn bộ thiên hạ Lại không thể quản lý chính con của mình Đúng là đáng buồn, đáng thắn Vốn ta còn không quá mức để ý Thằng đến đoạn thời gian này Tĩnh Nhi liên tục mấy lần Nhã nhào ở dưới tay của người ta mới tỉnh ngộ được Tĩnh Nhi mà không còn biết cách làm người Sợ rằng có thể sẽ chết bất cứ lúc nào cha, Sao con lại như thế được chứ Về mặt Tây Môn Tĩnh khó coi Đúng vậy thừa tướng Người, người quá lời rồi đấy. Cái gì mà Tây Môn Tĩnh ngã nhào ở dưới tay ta? Nó đúng là chúng ta đùa dẫn thôi. Người không cần để trong lòng đâu. Vân Khả lập tức phụ họa nói. Tây Môn Tĩnh ở, ở bên lại trừng mắt nhìn Vân Khả. Mẹ nhà ngươi, đùa dẫn một cách lột sạch hết quần áo tiền tài trên người ta. Treo ngược lên đánh. Lại còn chụp hình lại, ảnh nhục nhã. Ta hai lần. Nhưng mà, không phải là bái sư Vân Khả. Tây Môn Tĩnh chỉ còn... Còn nước ngắt lỗ mũi, mà nhận. Đúng vậy, đùa dẫn thôi, cha. Tề môn tĩnh lập tức kêu nói. Tề môn thuận thủy lắc đầu. Đùa sao? Đó là vương khả hiểu trường mực, đổi lại thành khác thì sao? Người sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ta, tề môn tĩnh ngây giải Vương khả, ta chỉ có một điều kiện này thôi. Chỉ cần người đáp ứng người ta đến không ai nợ ai hết thảy những gì ta làm giúp người lúc trước thậm chí là danh phận, tọa sư ta đều không cần tính là lễ bái sư cho tĩnh gì người xem tây môn thuận thủy nhìn vương khả nói cha tây môn tĩnh vẫn cứ không tình nguyện câm mồm chỗ này không đến được người nói chuyện tây môn thuận thủy trừng mắt quát tạo thu tây môn tĩnh làm đồ đệ dạy hắn làm người á cái này người nghĩ nhiều rồi, tù vì tao có cao bằng hắn đâu làm sao mà dạy? vương khả khó hiểu nói, tùy ngươi dạy thế nào cũng được, ta tin tưởng vào năng lực của ngươi, rồi cho ngay ngày ngày ngày đánh hắn cũng chả sao, chỉ cần đánh không chết, ta mặc kệ. nếu hắn không nghe lời, người cứ nói cho ta biết, ta quất hắn cùng ngươi. tây môn thuận Thủy nói, cha. tây một tính tròn mắt sừng sốt nhìn tây môn thuận thì, cái này đây có đúng là cha ruột của ta không vậy? mặc vương khả tùy tiện đấm, còn không chết là được. đây đây là tìm thầy hay là tìm tổ tông cho ta vậy? thừa tướng, người quá coi trọng ta rồi. tại hạ có đức gì mà thành thầy của lệnh lang được chứ? không chừng ngươi nhìn nhầm chỗ nào rồi đấy. vương khả lần nữa khuyên đủ. ánh mắt ta, trước này không có cần chuyện nhìn, trước này không có chuyện nhìn lầm. có cầu gần mực thể đen. Gần đèn thì sáng Chỉ cần tĩnh nhi Đi theo ngôi học được một thành Một thành hai thành bản lĩnh Ta liền đã hài lòng rồi Tây môn thuận thủy lại trịnh trọng nói Nhưng mà ta làm gì có bản lĩnh gì Vương Khả nói Khoan nói đâu xa Cái tiền chương chính đạo kia kìa Năm đó chính là đứa đầu đất Luyện công đến luyện Luyện công Luyện cực kỳ là ngu Cũng nhờ trải qua chuyện Phụ thân hắn làm làm tù bình Hai mắt có thể biến hóa. Mấy năm này đi cùng với người, càng ngày là được như là thoát thải hoán cốt vậy. Mặc dù làm việc hành sự còn chưa đủ lão luyện, nhưng mà cũng không đến nỗi bị người tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây chính là năng lực của ngươi. Tây Môn Thuận Thủy nói: Bản lĩnh không muốn mặt đó của Trường Chính Đạo là không phải học từ ta, đó là cái bản tính sẵn có quán mà. Vương Khả tròn mắt nói: Vương Khả đã tính là hiểu rồi. Tây Môn Thuận Thủy lách một phòng, dùng đủ loại phương thức uyển chuyển miêu tả, thật ra mục đích sâu xa nhất chính là để Tây Môn Tĩnh học được cái bản lĩnh không muốn mặt từ mình. "Mẹ nó, ta là người tiết tháo mà, người sao có thể bôi nhọ ta như vậy được chứ? Mong người đừng có từ chối." Vợ khéo con ta một mực nhắm đến người, người cứ việc lấy danh nghĩa sư phụ giáo dục hắn, chỉ cần đánh không chết là được. Tây Môn Thuận Thủy nói, "Cha Ta có phải con ruột của ngươi không vậy?" Tề một Tĩnh dương mắt nhìn Tề Môn Thuận Thủy oán thán. "Đây là muốn đẩy ta vào hố lửa, chỉ cần đánh không chết là được chứ, tại sao?" Vương Khả nhíu mày nhìn Tề Môn Thuận Thủy. "Hôm nay Tề Môn Thuận Thủy quyết tâm phải muốn để con trai bái ta làm thầy sao? Rốt cuộc mình lại thiếu nợ nhân tình hắn, chẳng lẽ phải đáp ứng Nếu không đáp ứng, Sau này hắn ở bên tay thiện hoàng quạt gió châm lửa Chia rẽ ta vụ U Nguyệt thì phải làm sao Được rồi Dù sao thì cũng trả mất miếng thịt nào Không phải chỉ là thêm một tên Tên đệ tử thôi sao Không nghe lời thì cứ việc đấm sợ cái gì À thôi được rồi Đã tận lực dạy hắn cách đối nhân xử thế Đương nhiên Cũng phải xem lệnh lăng có nguyện ý hay không chứ vương Khả cười khổ nói Bưng trả bái sự Tây môn thuận thủy đột nhiên mắt nhìn sang Tây Môn Tĩnh. Chà, người... Hắn là vương khả mà. Sao tao có thể bán hắn làm thầy chứ? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Nét mặt của Tây Môn Thuận Thủy chuyển lạnh. Lời vi phụ nói còn không nghe sao? Ngỗ nghịch bất thiếu. Người muốn vi phụ phải dùng tới pháp ra sao? Có mắt Tây Môn Tĩnh trợn tròn. Dùng ra pháp. Vậy chẳng phải là muốn đánh chết ta? Dưới áp lực cường đại từ Tây Môn Thuận Thủy, Tây một Tĩnh thần sắc tuyệt vọng, bưng lên chén trà, nhìn về viết vương khả. Bái sư thì phải có bộ dạng bái sư, cho nên hồn, vì phụ cũng là muốn tốt cho người. Người mà còn không có người dạy, đời này xem như là phế. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, Tây Môn Tĩnh tuyệt vọng, Chà, người có cần phải đề cao vương khả như vậy không chứ? Ôm tuyệt vọng, Tây Môn Tĩnh giờ lên chén trà. Đệ tử Tây Môn Tĩnh, bài kiến lão sư, mời lão sư uống trà. Lúc nói lời này, gân xanh ở trên trán của Tây Môn Tĩnh, gồ hết cả lên. À, Vương Khả tiếp lấy chén trà, uống sạch. Được rồi, về sau gửi gắm khuyên tử cho người. Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một hơi, rồi nói. Thừa tướng khách khí Ta xét tận lực Vương Khả thần sắc cổ quái gật đầu Đứng lên đi Vương Khả quay sang Tề Môn Tĩnh mở miệng nói Tề Môn Tĩnh quay đầu Nhìn Tây Môn Thuận Thủy Lời lão sư nói Người có nghe được không Tề Môn Thuận Thủy trừng mắt quát Mặt của Tây Môn Tĩnh nhăn nhúm như là trái mướp đắng Chả Người bị Vương Khả cho thuốc mê gì vậy Tại sao lại làm vậy chứ mẹ nó, ta đường đường là con trai thừa tướng, nguyên thần cảnh, giờ lại đi bán cái tên trạng nguyên nhờ gian lận vương khả này làm thầy sao? Mặc dù đứng dậy, song thần sắc tây môn tĩnh vẫn cứ rất là bi phẫn. À, đúng rồi thừa tướng, điều kiện thiện hoàng đặt ra để ta cưới u Nguyệt là gì thế? Vương khả lập tức mong mỏi nói. Lúc này hai người đang ngang hàng, vương khả tự nhiên là không khách khí. Công chúa, làm phiền người đi ra một chuyến, chúng ta ngồi lại nói chuyện. Tây Môn Thuận thì nói, ánh mắt vương khả sáng lên, cho thấy U Nguyệt công chúa chậm rãi đi ra từ một nơi thiền điện gần đó. Thân khoác áo gấm màu đỏ, tôn đền dáng người cực kỳ nổi bật, xào tiếu yêu kiều, vừa xuất hiện liền như là chiếu sáng trọn cả đại điện. Nhìn cái gì? Đó là sư nương của ngươi, còn nhìn tầm móc mắt của ngươi đấy vương khả trừng mắt quát tề môn tĩnh tề môn tĩnh ngẩng mặt cha người thấy không vương khả đang nguy hiếp ta đấy tề môn tĩnh cầu trợ nhìn Tây môn thuận thủy tề môn thuận thủy lại căn bản không để ý tề môn tĩnh không khỏi càng thêm tuyệt vọng ta dạy ngươi bài học đầu tiên trước kia người muốn theo đuổi u nguyệt ta không trách người Rốt cục như thế chỉ chứng tỏ u nguyệt nhà ta quá mức là ưu tú nhưng bây giờ u nguyệt là sư nương của người đấy Ngươi còn dám động tâm tư. Ta sẽ biến ngươi thành không nam không nữ. Ngươi có tin không? Vương Khả gần giọng cảnh cáo tề Môn Tĩnh. tề Môn Tĩnh nghẹt mặt. tề Môn Thuận Thủy ở bên làm như là không thấy. Mặc cho tề Môn Tĩnh tứ cố vô thần. Tuyệt vọng đứng đó. Vương Khả. Ngươi vừa nói cái gì vậy? U Nguyệt Công Chúa đỏ mặt nói. Dù đỏ mặt. Thế nhưng ánh mắt nhìn Vương Khả lại chất đầy cao hứng. thừa tướng. U Nguyệt đến rồi. Ngươi nói đi. Vương Khả quay sang nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Hỏi. U Nguyệt công chúa cũng trông mong nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Ta đã quyền thiện hoàng tác hợp giúp các người. Thiện hoàng dù có lòng miệng. Xong vẫn cần ngươi làm ba chuyện vì U Nguyệt công chúa. Tính là xính lẽ cưới hỏi U Nguyệt. Chỉ cần hoàn thành ba chuyện này. Ngươi sẽ được phép cưới U Nguyệt. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói Hả? Vì U Nguyệt làm ba chuyện à? Xính lẽ sao? Được, ba chuyện đó là gì? Ánh mắt Vương Khả sáng lên Ba chuyện này đều là vì làm Vị U Nguyệt Vương Khả tự nhiên không lý nào lại cự tuyệt Chuyện thứ nhất Chính là giúp công chúa Lấy được quỷ thần kiếm Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói Quỷ thần kiếm Chính là thiên hạ đệ nhất Cửu thần kiếm Khiến cho Trình Bạch Xuyên đào vong Quỷ thần kiếm Vâng khả nhú mày Trình Bạch Xuyên Trường chính đạo đều bởi vì kiếm này mà bị liên lụy Thành kiếm này chắc là sẽ rất khó tìm Ngay từ nguyện đầu tiên Đã phiền phức như vậy rồi sao Không sai Thiên hạ đệ cửu thần kiếm Xưa nay là do thiện hoàng tìm tới Chính chuẩn bị đưa cho Ú Nguyệt công chúa. Đáng tiếc đã xảy ra biến cố. Thiện Hoàng muốn người tìm lại nó cho công chúa. Trình Bạch Xuyên, chịu oan mấy chục năm, vất vả tra được, quỳ thần kiếm hiện đang ở trong âm sơn. Tây môn thuận thủy trịnh trọng nói. Âm sơn. Chính trường chính mà giao chính từng được nhắc đến trong âm sơn hành quân sách ở khảo đề trường thi thứ hai. vương Khả Hiếu Kỳ hỏi. Không sai. Hiện tại quỷ thần kiếm chính đang ở đó. Tây môn thuận thủy trịnh trọng nói. Trình Bạch Xuyên biết. Vì sao được không băng về? Vương Khả hỏi. Phạm vi âm sơn không nhỏ. Muốn tìm được e rằng không phải chuyện dễ. Trình Bạch Xuyên chỉ biết quỷ thần kiếm đang ở đó. Nhưng mà lại không biết vị trí cụ thể. Tây môn thuận thủy nói. Được. Thế để ta thử xem. Thế còn chuyện thứ hai là gì? Vương Khả nhìn Tây Môn Thuận Thủy, miệng hỏi tiếp. Cứ làm từ từ từng chuyện một. Ba chuyện này đều là vì giúp công chúa cường đại. Người trước làm tốt chuyện thứ nhất đi. Chỉ có minh thai chi thân và có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của quỷ thần kiếm. Người mang theo Ú Nguyệt công chúa cùng đi tìm. Tỷ lệ thành công hắn chắc càng lớn. Tề Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói: Hả? Thiện hoàng mặc ta mang theo U Nguyệt bỏ trốn? À không, mặc ta mang theo U Nguyệt rời khỏi Thiện Thần Đô á?" Ánh mắt Vương Khả sáng ngời. "Không sai. Hiện tại chỉ có mấy người chúng ta biết được việc này, tốt nhất đừng để nhiều người biết được, một khi tin tức lộ ra, Quỷ thần kiếm nhất định sẽ thành tiêu điểm cho thiên hạ tranh đoạt, tới lúc đó..." Tề Môn Thuận Thủy trầm giọng dặn dò: "À, yên tâm." Ta sẽ không nói với ai đâu. Quỷ thần kiếm này chính là xính lễ cưới U Nguyệt. Ta làm sao có thể nói chuyện này cho người khác. Để xảy ra bất chắc chứ. Vương Khả lập tức quả quyết nói. Được. Vậy ta chờ tin tốt từ người. Phiền ngươi mang theo thuyền tử luôn. Trước đây ít năm. Khuyền tử từng đi qua âm sơn, Hắn có thể dẫn người dẫn đường cho các người. Tề Môn Thuận Thủy nói. Ba người trong điện đồng loạt đảo mắt nhìn sang Tề Môn Tĩnh. Mặt tên môn, sự, môn tĩnh tối giảm lại. Ta cũng phải đi sao? Hai ngày sau. Vương Khả dặn dò công tác đại khái. Vương Khả dặn dò công tác khai phát lô đất anh Hùng Sơn một phen Để trường chính đạo tọa chấn anh Hùng Sơn. Đồng thời mời đám chiến tướng chiến thần điện giúp đỡ một tay. Sau đó dẫn theo U Nguyệt Công Chúa. Lên đường hưởng tuần trăng mật. Đương nhiên. Còn có chiếc bóng đèn mà Tây Môn Thuận Thủy cường hành nhất đi cùng. Tây Môn Tĩnh. Cùng đúc trong Thiên lao Thiện Thần Đô. Có tiếng bước trần từ phía cuối Thiên Lào xuyên qua hành lang thông đạo thật dài. Hai bên thông đạo là các phòng giam, đơn. Trong mỗi phòng là một tên tù nhân. Chỉ là lúc này tất cả tù phạm, tự hồ đều ngủ say. Dù tiếng bước trần trong thông đạo không hề nhỏ, song lại chẳng có tên tù phạm nào tình cả. Cuối cùng tiếng bước chân ngừng lại trước một phòng đơn. Trong phòng đơn cũng có một tên tù nhân đang ngủ say. Người này không ai khác, chính là giải binh giáp. Mà trước đây không lâu, vừa bị vương khả, gài cho một bố đầu điếng. Két một tiếng. Người tới mở cửa phòng giáp, giải binh giáp. Lấy một viên đan dược nhét vào mồm giải binh giáp. Giải binh giáp khẽ dùng một tiếng. dùng mình, rồi đột nhiên tỉnh lại. Đừng lên tiếng. Đừng động Người kia lập tức nhỏ giọng kêu lên Giải binh giáp nhìn người vừa mới đánh thức mình Chỉ thấy đối phương là một nam tử Ở trên thân khoác quần áo ngục tốt Mặt mang khăn đen Treo khuất dung bảo Người Người là ai Vậy đấy ta sao vậy Sắc mặt giải binh giáp cuồng biến Vội hỏi này Giải đại nhân Đây là lệnh bài Ta cũng giống như người Người vừa nhìn liền biết Nam tử khăn đen đưa ra một chiếc lệnh bài Giải binh giáp nhìn lệnh bài Trong mắt bất ngờ co rụt lại Người cũng lạ Không sai Ta cũng giống như người Hơn nữa người ta đều cùng một giới chướng Với một vị ma thần Ta cũng tiềm phục ở đại thiện Thôi ta không nói nhiều nữa Lần này ta dùng thuốc mê choáng ngất Chúng nhận bốn phía Người có thể mượn cơ hội mà rời đi Nam tử khăn đen nói. Thả ta đi. Ngươi thả ta đi sao? Trong mắt của giải binh giáp sáng người. Không sai. Chuyện của ngươi, mặt trên đã biết. Tây môn thuận thủy quá lợi hại. Lần khoa cử này lừa gạt hết thầy chúng ta. Vậy nên tội này, ngươi không cần phải gánh một mình. Mặt trên sẽ đưa ra trừng phạt với ngươi, nhưng mà sẽ không quá lớn đâu. Nếu ngươi có thể lập công chuộc tội, vậy thì... Nam tử khăn đen trịnh trọng nói Chỉ cần mặt trên không để ta một mình gánh kết trách nhiệm là được Ở phương Nam Ta còn một ít cơ sở đa tạ Đa tạ người cứu chúng ta Giải binh giáp cảm động đến rơi hết nước mắt Vội nói Nam tử khăn đen hít vào một hơi thật sâu Nói tiếp Tuy ta cứu người Nhưng mà cũng hy vọng người màu chóng trở về phục mệnh với ma thần Ta biết Ta biết rồi Giải binh giáp kích động kết một tiếng Năm tử khăn đen cấp tốc tháo bỏ công siền cho thải binh giáp huynh đệ lần này đa tạ người giải binh giáp cảm kích nói đừng khách khí cứu người cũng là chức trách của ta bên trên có nghe nói qua về tao ngộ của ngươi bọn họ rất hiếu kỳ đối với cái tên vương khả kia dặn ta cẩn thận điều tra hết thảy tin tức về vương khả đáng tiếc sáng sớm hôm nay vương khả U Nguyệt, Tây Môn Tĩnh, đã ra khỏi thành. Cũng không biết là đi đâu. Người biết chuyện gì liên quan đến Vương Khả không? Nếu biết thì nói cho ta, ta đỡ phải mất công tìm hiểu. Nam Tử Khăn Đen trịnh trọng nói. Tư liệu về Vương Khả sao? Ta có. Ở một nơi trong thành, ta ra ngoài sẽ giúp người. Là một ít tin báo mật liên quan tới hắn lúc ở thập bản Đại Sơn. Giải binh Giáp gật đầu nói. Tốt. Nam Tử Khăn Đen gật đầu. Đúng rồi. Người nói Vương Khả, Tây Môn tính và u Nguyệt Công Chúa rời khỏi thiện thần điện. Bọn họ đi đâu? Người có manh mối nào không? Giải Binh Giáp hỏi. Manh mối thì không. Chẳng qua ta có một cách để truy tung. Nam Tử Khăn Đen nói. Hả? Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày Vương Khả dùng trong giai đoạn khảo tí. Từ ga giường, chén trà bát đũa đều được chúng ta góp nhặt lại. Tinh luyện ra một chút khí tức của vương khả. Nếu lợi dụng pháp bảo hẳn đã có thể truy tung, nhưng mà không đảm bảo nhất định có thể lùng ra được. Nam tử khăn đèn nói: cho ta, cho cho ta đi, để ta truy tung, ta đi truy tung. Giải binh giáp kích động nói: ngươi sao? Nam tử khăn đèn nhíu mày. đúng, ta muốn lập công chuộc tội, chỉ cần bắt được vương khả liền có thể lấy công bù tội. Thiện Hoàng coi trọng Ú Nguyệt Công Chúa như vậy. Nếu như cũng bắt đầu Ú Nguyệt Công Chúa, không chừng liền có thể tẩy thoát tội danh. Ngoài ra có Tây Môn Tĩnh, con trai Tây Môn Thuận Thủy. Ta rất hiểu rõ về hắn. Bắt ba người này về đại ác Hoàng Triều, ta sẽ được bình yên vô sự. Huynh đệ, giúp ta. Ta còn giấu rất nhiều tài phú ở trong thành. Ta có thể tặng cho ngươi. Giải binh giáp kích động, bắt lấy tay áo nam tử áo đèn. nam tử khăn đèn trầm ngâm. Thoáng chốc rồi gật đầu nói. Được rồi. Cảm ơn huynh đệ, cảm ơn huynh đệ. Giải binh giáp kích động. Được rồi, nơi này không nên ở lâu. Người nhanh thay quần áo ngục tốt đi, chúng ta đi. Nam tử khăn đen lập tức lấy ra một thân y phục đưa cho giải binh giáp. Giải binh giáp cấp tốc, đổi đồ, đang định rời đi. Nhưng mà ngay khi hai người vừa rời khỏi phòng giáp. Chờ một chút. Một tiếng nói không lớn từ phòng giam nơi xa vọng lại. Ai? Giải binh giáp, người nam tử áo đen đồng loạt, biến sắc nhìn lại. Chỉ thấy thỏ vương bị nhốt trong phòng giam, ở nơi xa. Vết thương trồng chất khi xưa đã đỡ nhiều, chỉ là cặp mắt vẫn sưng vù. Thỏ vương, người... sao lại không hôn mê? Giải binh giáp sầm mặt lại. Ta am hiểu nhất đật, yêu thuật hồng nhãn, thuốc mê bình thường vô dụng với ta vừa rồi lúc sương mù thuốc mê bay tới Ta liền đoán được có người muốn cướp không? Các người mau thả ta đi Ta cùng đi với các người Thỏ vương kích động Người nói cái gì Năm tử khăn đen trầm giọng nói Cứu một người là cứu Cứu hai người cũng là cứu Các người hãy thả ta đi cùng đi Như vậy chả có tổn thất gì hết Thỏ vương cầu khẩn Giải binh giáp và nam tử khăn đen Thoáng trần chờ Các người không thả ta đi cùng Ta điện hô to lên, mặc dù ta bị phong ấn tù về, thế nhưng ta cam đoan có thể gây ra động tính đủ lớn, khiến cho các người đừng có mà hồng chạy thoát được. Thỏ Vương cắn răng nghiến đợi nói. Giải bên giáp nhíu mày, nhìn sang nam tử khăn đèn. Thời gian không nhiều, cùng lắm thì ra ngoài chúng ta tách ra, đứa nào đi đường đối nấy. Thỏ Vương gấp gáp nói. Thôi được rồi, cùng đi, động tác nhanh một chút đi. Giải binh giáp lập tức phóng tới phòng giam của Thỏ Vương. nam tử khăn đen lại không tiến lên hỗ trợ. Ở trong mắt chấp qua một tiêu buồn bực. Rất nhanh. Thỏ Vương lại được cứu. Ba người nhanh chóng, lặng lẽ thoát ra khỏi thiên lạc. Phủ Tam Thái Tử Tam Thái Tử nhìn Tàu Hùng đứng ở trước mặt. Người nói hiện tại Toàn Thành đang lùng bắt giải binh giáp. Thỏ Vương. Bọn họ trốn thoát khi ra khỏi thiên lao Được canh phòng cần mật tam thái tử trừng mắt kinh ngạc nói Đúng vậy May mà không phải là đại lao hình bộ bọn ta Bằng không lần này ta còn thảm nữa Hiện tại tất cả ngục tốt thiên lao đều bị tóm lại Đều bị điều tra toàn diệt Nghe nói thừa tướng nổi trận lôi đình Ném bề cả chén trà Ngày thường yêu thích nhất đấy Tào hùng lòng còn sợ hãi nói Thiên đạo, thiên đạo, không ngờ đã có người mê tróng được hết thầy chúng nhân trong nhà nào. Cứu đi giải bình giác, còn cứu cả thỏ vương sao? Phòng giam đại thiện ta từ lúc nào lại bị dễ phá đi như vậy chứ? Tam Thái Tử kinh ngạc. Đại tướng phụ trách chấn giữ thiên đào ngày đó, vừa khéo bận việc không có mặt. Lúc này cũng đang bị điều tra. tao Hùng giải thích. Tam Thái Tử gật đầu. Đúng rồi, hai ngày trước người nói... Tề một tĩnh bái vương khả làm thầy à? Tam thế tử tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Đúng, việc này đang được lan truyền huyên náo khắp nơi. Nghe nói hai ngày trước Tề một tĩnh còn đi về nháo một trận, kết quả bị thừa tướng dùng gia pháp đánh đập một phen. giờ đã là ngoan ngoãn như cún rồi. Sáng sớm hôm nay thì bị vương khả và u nguyệt công chúa mang đi, không biết là đi đâu nữa. Tào Hùng thần sắc cổ quay nói. U Nguyệt rời khỏi thiện thần đố. đi cùng vương khả sao? Bọn họ đi đâu? tam thái tử hiếu kỳ nói ta cũng không biết à ta nhớ rồi hai ngày nay vương khả chuyên trình tới bái phòng trình bạch xuyên còn mang theo u nguyệt công chúa đi cùng nữa có lẽ là trình bạch xuyên sẽ biết tào hùng nói đi gặp trình bạch xuyên còn mang theo u nguyệt u nguyệt chẳng lẽ trong mắt tam thái tử đột nhiên co rụt lại tam thái tử ngay đoán được gì sao tào hùng khó hiểu hỏi Tam thái tử không ngừng đi tới đi lùi trong đại điện. Lấy tính cách của phụ hoàng, không thể cứ mặc cho U Nguyệt đi theo Vương Khả rời khỏi, trừ phi là bởi vì quỷ thần kiếm. Đợi thi đình đản, đợt thi đình đản trước, Trình Bạch Xuyên nhắc nhở tới tung tích của quỷ thần kiếm, chắc là Vương Khả U Nguyệt tới chỗ của Trình Bạch Xuyên để hỏi dò tung tích của quỷ thần kiếm. Ánh mắt Tam thái tử chợt rực lên, kinh hồ nói: Hả? quỷ thần kiếm?" Tào Hùng lại có vẻ rất nghi hoặc, Dành lấy quỷ thần kiếm, sau đó đi tranh đoạt hoàng vị thi quỷ hoàng triều, chắc là vậy rồi. Bọn họ đang đi tìm quỷ thần kiếm, không được không được, quỷ thần kiếm là của ta, thi quỷ hoàng triều cũng chỉ có thể là của ta. Nhãi con u nguyệt này sao có thể kế thừa được chứ? Tam Thái Tử thần tình dữ tận nói. Tam Thái Tử, Tào Hùng lo lắng, Trình Bạch Xuyên ở đâu? Ta muốn đi gặp hắn, giờ ta phải đi gặp hắn, nhanh! tam thái tử trừng mắt quát. Âm Sơn nằm ở giao giới giữa đại thiện Hoàng Triều và đại ác Hoàng Triều. Vương Khả mang theo U Nguyệt Công Chúa lúc này đã đi tới dưới chân núi âm Sơn. Đường nhìn sau lưng còn đi theo bóng đèn bóng đèn đặt tây môn tĩnh khiến cho hành trình tuần trăng mật trở nên vô cùng lúng túng. Lúc này Vương Khả càng là cơ mặt cò quáp nhìn sang Sơn Bạch âm Sơn chạy dài phía sau bởi vì nơi đây vương khả đã từng tới qua lúc mới đi ra từ thập vạn đại sơn để đềm gặp được vương hữu lễ chính là ngay ở phụ cận chỗ này mẹ nó lách một vòng lại đi về rồi thì ra âm sơn chỉ cách thập vạn đại sơn có một quãng không xa phía sau là một tiên trấn vương khả đây chính là âm bắc tiên trấn u nguyệt công chúa hiếu kỳ Nhìn về phía tiền trấn cách đó không xa. Đúng vậy, không lâu trước đây, ta đi ra từ sân trại Thỏ Vương, sau đó lần thứ hai gặp được Vương Hưu Lễ chính là ở cửa âm bắc tiền trấn này. Khi ấy trong tay Vương Hưu Lễ cầm hai chuôi ngư hoàn. còn ta thì đang nhìn chân dung treo thưởng chính mình được treo ở trên tường ngoài trấn là chỗ này, giờ chúng ta lại trở về. Vương khả thần tình cổ quái. Chân dung treo thưởng chính mình U Nguyệt công chúa nghi hoặc. Không có gì, chỉ là thỏ Tư Đoàn không biết tốt xấu, dám cáo thị trao Thưởng ta. Giờ thỏ Vương bị bắt rồi, còn ai dám trao thưởng ta nữa chưa? Vương Khả nói. U Nguyệt công chúa gật đầu. Bị một đám yêu thú trao thưởng truy sát, người đúng là quá mất mặt mà. Ở bên, Tề một Tĩnh nhân cơ hội mở miệng chào vúng Vương Khả. "Nghe chưa, ghi lại." Tề một Tĩnh ăn nói bậy bạ. Mở miệng châm chọc lão sư Đánh dấu vào sổ Quay về Mang cho bố ăn nhìn Cha hắn nói Nếu tề môn tĩnh có chỗ nào bất kính với sư phụ Ghi lại Lần nào hắn Ghi lại lần nào Hắn quất lần đó Ghi lại ghi lại Mỗi lần ghi là một trận đòn Không thể bỏ sót Vương Khả lập tức quay sang Đó với Ung Nguyệt công chúa Vương Khả Ngươi đừng quá đáng. Tề môn tĩnh tức đến Đỏ mặt đứa tay Giận trừng Vương Khả Có ai làm sư phụ như ngươi không chứ Ta chỉ nói mỗi một câu, ngươi liền đã muốn mời sự mời phụ huynh ta rồi sao? Thiện thần đô, phủ Trình Bạch Xuyên thư phòng. Lão già đã đưa đi Tam Thái tử. Một tên quản gia tiến lại cung kính nói. Tam Thái tử. Được rồi. Dù Tam Thái tử có biết được hành trình của Vương Khả thì cũng không ảnh hưởng đại cục, hắn biết thì cứ để hắn biết. Trình Bạch Xuyên gật đầu Rất lời Trình Bạch Xuyên lại tiếp tục lục loại Đống tranh chứa Đâu rồi Bức họa kia đâu rồi Sao lại không thấy Trình Bạch Xuyên vừa tìm vừa nôn nóng kêu lên Lão già Ngay tìm bức họa nào Thư phòng này một bực do ta quản lý Đã ném mất vật gì sao Quản gia thấp thỏ Trình Bạch Xuyên tìm một lúc Thật sự là tìm không được Mới nhú mày hỏi Là bức Trần Dung Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam mà Trước đây ta treo ở trên tường ấy Quản gia sửng sốt Lão già Là bức chân Dung ngài tự họa sao Không sai Là bức đó Nó đâu rồi Trước kia ta một mực treo ở chỗ này Mấy ngày trước Vương Khả Vũ Nguyệt Công Chúa tới Ta mới lấy xuống Thu vào trên giá sách Tránh biển bị Vương Khả lấy được Con người hắn không biết là Hân thường tác phẩm nghệ thuật giờ tranh ở đâu Ta đặt trên giá sách sao mà tìm không thấy Trình Bạch Xuyên trừng mắt Lão già Lão nô có thể đảm bảo Không ai tiến vào trong thư phòng này Chỉ có lần trước Vương Khả Ú Nguyệt Công Chúa đến một chuyến Người dẫn bọn hắn đến đây nói chuyện một lúc lâu Lão nô còn nhớ Lúc Vương Khả Ú Nguyệt Công Chúa rời đi Còn từ thư phòng cầm theo một bức họa Hình như là Là ngài đưa cho bọn hắn mà Quản gia nhú mày nói Đúng là ta có đưa cho bọn hắn một bức họa Nhưng đó là chân Dung Ma Thần Đại Ác Hoàng Triều Hoàng Thiên Phong Ta còn làm một tiêu ký hình ngôi sao ở trên đó. Đúng rồi. Là tiêu ký giống hẹn bức họa đặt trên giá sách kia kìa. Trình Bạch Xuyên đột nhiên nhìn một bức họa đặt trên giá sách. Tiêu ký hình ngôi sao này ta chỉ làm trên bức họa ma thần thôi mà. Sao nên lại có một bức tương tự? Trình Bạch Xuyên biến sắc. Đột nhiên trong lòng Trình Bạch Xuyên dâng lên dự cảm chẳng lành. Giờ tay cầm xuống bức chân dung trên giá sách cấp tốc mở ra. Ma thần ông Thiên Phong. Sao lại? Sao lại? Không phải ta đã đưa cho vương khả và ung nguyệt công chúa rồi sao? Sao nó còn ở đây? Trình Bạch Xuyên biến sắc. Lão già, hay là ngài đưa nhầm? Bức họa ngài đưa cho vương khả là bức chân dung tự họa chính mình à? Quản gia thấp thỏm nói. Nét nét mặt của Trình Bạch Xuyên cứng đờ. Cái này, cái này bị đứt rồi. nghĩa đây nhé mọi người à, để xem diễn uh, biến tiếp theo nào thì xin mọi người đến với tập tiếp theo chắc là vào ngày mai vì tối nay mình bận rồi à, cảm ơn uh, Dũng Ngô nhá cảm ơn uh, ly nước của Dũng Ngô à, rất vui với anh em uh, luôn ủng hộ và đồng hành với mình bất cứ kênh nào cảm ơn mọi người ok xin chào và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện